Trường 248, Kiều La, Lâm Hàn đánh ra hướng thiến từ trên xuống dưới. Cô gái này có vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào rất đáng yêu. Đường cong chữ S đầy quyến rũ. Khá thích hợp làm streamer. Cậu Lâm, anh cảm thấy thế nào? Quản lý nhân sự hỏi Lâm Hàn, có đáng để chúng ta đào tạo không? Trông dê ân khá xinh đẹp, Lâm. Hàn gật đầu, biểu diễn một vài tài năng CA mình đi. Vâng. Mắt hướng thiến sáng lên, bắt đầu múa trước mặt lâm hàn, điệu nhảy này rất nóng bỏng và gợi Cảm, ngay cả lâm hàn tự nhận là có ý chí hơn người xe ân hơi hơi dạo dực. 5 phút sau, hướng thiến nhảy xong bèn lễ phép xe y đầu chào hai người, cậu lâm, thế. Nào, quản lý nhân sự hỏi, được lâm hàn gật đầu, hướng thiến kia vừa có vẻ ngoài ngọt ngào vừa là người có tài năng. Rất đáng để chú trọng đào tạo. Được rồi, Hương Thiến, vậy giờ cô hãy đến văn phòng kế bên ký hợp đồng đi. Sau đó, cô sẽ trở thành streamer được chú trọng đào tạo CA app livestream sang ngư chúng tôi. Đôi mắt Hương Thiến bừng sáng, vội dậy đầu nói, cảm ơn ban giám. Khảo à, cô ta nói xong, xài bước rời khỏi phòng. Người tiếp theo, quản lý nhân sự hô. Người bước vào là một cô gái khoảng 20 tuổi. Xin chào ban. Giám khảo à? Khoảng 2 tiếng sau, Lâm Hàn đã phỏng vấn hết hơn 100 cô gái. Nhưng có thể thành công ký hợp đồng với Sa ngư thì chỉ có 7-8 người. Thôi, kế hoạch đào tạo streamer lần này có yêu cầu rất cao với thí sinh. Ngoài xinh đẹp ra thì cần phải lễ phép và biết chút tài năng. Lâm Hàn xoa xoa chán. Lại... Phỏng vấn xong một người, anh cảm thấy hơi mệt nên bèn chuẩn bị rời khỏi, lúc này, có một người bước vào phỏng vấn. Ặc, Lâm Hàn nhìn người tới, hơi ngẩn ra, "Dì ơi, dì đi lộn chỗ rồi à?" Đó là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, gương mặt ngăm đen, xương gò má cao, khóe mắt tràn đầy nếp nhăn khi cười lộ ra hàm răng xỉn màu. gì ta mặc một bộ đồ chế ngực, đi vớ cao đùi. Nếu bộ quần áo này mặc trên người một cô gái bình thường thì sẽ trông rất quyến rũ, nhưng nó lại được mặc trên người một bác gái, lập tức trông chẳng ra cái gì cả, thậm chí còn khiến người ta mắc ói, không đi lộn, không đi lộn. Người phụ nữ vội vàng xua tay, xe y đầu với Lâm Hàn nói, xin chào ban giám khảo, tôi tên Kiều La, xe ân tới đây để phỏng vấn làm streamer. Mặc dù là một bà cô hơn 50 tuổi, nhưng giọng nói lại khiến cho người ta có cảm giác còn rất trẻ. Bước đầu tiên CA kế. huệ đào tạo streamer là sàng chọn, mà có thể đến được đây, đều là người được chọn. Lâm Hàn nhìn quản lý nhân sự nói, tôi không có ý khinh thường gì ấy. Nhưng tôi cảm thấy rất khó hiểu, người gì hơn 50 tuổi kia thông qua sàng chọn bằng cách nào, anh giải thích cho tôi đi. Quản lý nhân sự vội vàng cười làm. Lành, cờ lâm, có một chuyện anh không biết. Gần đây, Kiều La kia rất nổi tiếng trên mạng đó, ô. Nói nghe thử xem, khụ khụ Chuyện là vầy, quản lý tài chính chuẩn bị một chút rồi nói. Trước đây, Kiều La ở áp động Nga. Có điều, gì ấy chủ yếu hát hò và trò chuyện. Còn một điều nữa là khi like, tuy rằng có mở webcam nhưng gì ấy lại dùng hình ảnh che mặt mình đi chỉ cho người xem nghe được giọng mà thôi sau đó thì sao ánh mắt lâm hàn lóe lên gì ta đang ở đậu ngư bỗng nhiên muốn đến xa ngư bên trong chắc chắn phải có lý do nào đó kiều la livestream bằng giọng nói đã thu hút được rất nhiều fan kỹ thuật mánh khóe like hẳn là rất tốt gì ấy đứng đầu danh sách Một tháng fan đã tặng gần 200.000 tệ tiền qua, quản lý tài chính nói tiếp, vậy thì đỉnh thật, Lâm Hàn bất ngờ nhìn Kiều La, chỉ dựa vào giọng nói đã khiến. Người ta tặng cho mình 200.000 tệ, khả năng lai like đúng là đỉnh, về sau, có xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Trong một lần PK giữa hai streamer, bởi vì một số lý do kỹ thuật, hình ảnh Kiều La dùng để che mặt biến mất. Gương mặt của dì ấy bị hơn triệu người xem nhìn thấy, ạc, lâm hàm. Kinh ngạc, anh có thể tưởng tượng ra cảnh ấy, khán giả thân quen vẫn coi dì ấy như một nữ thần livestream, bỗng nhiên hình ảnh biến mất, trên màn hình là một bác gái hơn 50 tuổi. Cảm giác ấy chắc sẽ khiến con người ta phát điên, sau đó, chuyện này càng ngày càng ồn ào. Không đơn giản chỉ là nổi trong giới livestream mà còn nổi trên cả thời sự và Weibo, quản. Lý tài chính tiếp tục nói, những người xem tặng quà cho Kiều La đều chửi gì ấy là kẻ bịp bợm. Đại gia đứng đầu danh sách fan cũng xóa luôn nick ở Đậu Ngư, ban lãnh đạo Đậu Ngư. Không chống đỡ nổi áp lực từ dư luận nên chỉ có thể đóng cửa phòng like của Kiều La mãi mãi. Điều đó đồng nghĩa với việc gì ấy không thể nào lai like ở áp Động Ngư nữa, không ngờ, đời tư của gì lại khúc chiết như vậy, Lâm Hàn nhìn Kiều La nói, còn rất nhiều chuyện mà cậu dám. Khảo này chưa nói, Kiều La cười nói, sau khi tôi bị Động Ngư khóa phòng lai like mãi mãi, đã phải bồi thường một số tiền lớn. Tôi cũng lớn tuổi rồi, chẳng làm được gì khác, chỉ biết làm streamer, nên mới đến áp Sa Ngư phỏng vấn. Hy vọng có thể tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này, cậu Lâm, anh cảm thấy kiều. Là có thể tới áp chúng ta không? Quản lý nhân sự nhìn Lâm Hàn hỏi. Dù sao, gì ấy cũng từng là streamer nên có kinh nghiệp, giao lưu với người xem chắc chắn ok, Lâm Hàn nói. Nhưng trước đó, dù sao gì ấy đã từng lừa người xem, đó không phải là lừa dối người khác, kiều la nói. Người xem nghe thấy giọng tôi hay mới tặng quà đấy chứ Tôi lại chẳng ép bọn họ Nó chỉ là chuyện người tình ta nguyện thôi Lâm Hàn nghe vậy không nói gì chỉ lắc đầu Cậu Lâm, giờ giới livestream có rất nhiều lời bàn tán về Kiều La Từ lúc dì ấy bị Động Ngư đóng băng Tất cả mọi người đều tò mò Kiều La sẽ đi nhà nào Video và bài đăng về dì ấy đều có hơn triệu lượt like Giống như những streamer lớn tự có fan phong Chào của mình vậy Quản lý điềm điềm môi cạnh nói Kiến nghị của tôi là thêm gì ấy vào app live stream sang ngư của chúng ta Đến lúc đó Chúng ta tung tin ấy ra Chắc chắn sẽ thành Chủ đề nóng Thậm chí có thể lên Weibo Và rồi sẽ có một lượng lớn người dùng tràn vào app chúng ta Lâm Hàn Trầm Ngâm nói Thêm gì ấy vào app chúng ta cũng được thôi Kiều La nghe vậy hai mắt sáng lên, nhưng với một yêu cầu, Lâm Hàn lại nói: Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất https2.gạch chéo gạch chéo vkvkvk.facebook.com gạch chéo gaoups gạch chéo 546491997652063 đóng ngoặc đơn để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao